chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện và ngày sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện giáo trúc đường đường chủ song liên trường tống phi xuất lĩnh phạm giao hình đệ thâm nhập vào tuyệt cốc thì bị một bọn tàng nhân chặn lại định dùng hỏa công Nhưng Tống Phi xuất thủ thần tốc, diệt gọn sáu tên địch, khiến chúng không kịp phát tín hiệu báo động. Bốn người vượt qua cốc khẩu mới gặp một bọn hắc y nhân cảnh giới, liền đánh tàn bọn này. Ra khỏi cốc, gặp ngay bang chủ Ma Vân Chu Bạch Anh và hai tên hán tử kỳ hình dị tướng. Song Phương lập tức tiến hành một cuộc ác đấu. Nguyên là sau khi bị Bộc Dương Duy tiêu diệt mất một bộ phận quan trọng, gồm ngân thương tướng Hàn Sùng và hai tên đường chủ khác. Mà Vân Chu Bạch Anh biết rằng nhất định chàng sẽ thượng môn báo thù, vì thế ra sức triều bình mãi mã, tăng cường thế lực. Tuy nhiên số mới tuyển mộ võ công chỉ thuộc hàng nhị Tam niu, không sao bù đắp nổi tổn thất trước đây. Thế cùng, Chu Bạch Anh đành hạ mình đi cầu viện bình, dùng vàng bạc và nữ nhân mua chuộc được Nam Cương Song Hùng và hai tên hán tử kỳ hình dị tướng này. Hai quái nhân đó là Giang Nam Song Quái, gồm hai huynh đệ Trương Vũ và Trương Hoành. Sau khi nhận được tin Lãnh Vân bang tung lực lượng tiến phạt Hắc Kỳ bang Chu Bạch Anh không dám ở lại Tổng Đàn mà sơ tán đến đây bố trí mai phục. Không ngờ lực lượng của Lãnh Vân bang chỉ mười mấy người, chỉ có song liên trường Tống Phi nhập cốc, hành động lại quá thần tốc, giết chết bọn thủ hạ bố trí đánh hỏa công, làm bọn chúng không kịp phát ra tín hiệu báo động xong một mạch qua cốc khẩu, xong liên trường Tống Phi ngày xưa còn đánh bại cả tên Minh Chủ Lục Lầm Kiều Chỉ Ma Công tôn vu Kỵ trong giang hồ này mấy ai địch nổi. Vừa mới giao chiến một lúc, Tống Phi phát ra ba lần sáu trường đánh chết Trường Vũ, làm Trương Hoành bị thương lùi lại. Bốn năm chục tên hắc y nhân xông vào định giải cứu, nhưng đều bị Phạm Giao Hình Đệ dùng câu liêm và trường lực sát thương một lúc mười mấy tên. Song liên trường Tống Phi cũng phát liền mười mấy trường, giết thêm chín mười tên nữa, làm cả bọn kinh hoàng chạy lùi không ai còn dám xông vào nữa. Mà Vân Chu Bạch Anh thấy tình thế đã trở nên nguy cấp, bỏ mặc thuộc hạ chạy trốn vào rừng. Song liên trường Tống Phi đuổi theo, nhưng rừng quá rậm rạp, không thấy dấu vết địch nhân đâu nữa, đành trở ra tàn sát một lúc, rồi cùng Phạm Giao Huỳnh đệ quay trở lại. ở đầu cốc Thấy bọn hắc y nhân bị tử thương mười mấy tên. Lỗ bà cách quát to một tiếng, vùng độc cước đồng nhân lao vào. Chỉ vài chiều đã đánh chết một tên hương chủ và làm bị thương một tên khác. Sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn nhảy ra cứu nhưng không kịp, đành rút phán quan bút đối địch với tên này. Lão đại hàn nghĩa trong cam lương song kiếm đối với dạ hiu tiền vệ, được vài chục chiều thì lâm vào thế hiểm đoạn hồn tiêu tần ký liền bảo hai tên hương chủ lo bảo vệ cho bát tý thần sát cổ tử quân còn mình đích thân đối địch với tiền vệ. Lúc này chỉ còn hai huynh đệ Hàn Nghĩa, Hàn Dũng, Phạm Bạch Thủy, Vương Tài và một tên hương chủ khác vừa lo chống cự với gần ba chục tên đệ tử hắc kỳ bang, vừa bảo hộ đường chủ bát tý thần sát cổ tử quân Tuy bọn hắc y nhân võ công không cao, nhưng vì quá đồng nên chiếm được ưu thế. Qua một lúc giao chiến, thêm 90 tên đệ tử Hắc Kỳ Bang bỏ mạng. Nhưng phía lãnh vân bằng cũng có một tên hương chủ bị giết. Vương Tài và Hàn Dũng cũng bị thương. Trong lúc tính mạng của mấy tên hương chủ và bát tí thần sát cổ tứ quân bị uy hiếp, thì lỗ bà cách bị chữ thiền nhẫn điểm một bút trúng vài, làm vỡ nát xương vai Phò độc cước đồng nhân bay xuống tuyệt cốc. Tên người miêu hoảng hốt lùi lại, đưa tay ôm lấy vài trái đẫm máu. Dạ Hưu Tiền vệ thấy Lão Nhị bị thương, chỉ chốc lát phân thần, liền bị đoàn hồn tiêu tần ký phát ra một trường, đánh bật lùi lại hai trượng, sấn vào quát. Tiền vệ, mau đưa thuốc giải đây, nếu không chẳng những người cũng không thể nào giữ được cổ mạng, mà nghĩa đệ của người cũng gửi xác hoàng sườn đấy. Bọn đệ tử Hắc Kỳ Bang thấy Nam Cương Song Hùng đều bị bại, hoảng hốt lùi cả lại. Dạ Hưu Tiền vệ thấy bại thế đã rõ, thở dài đáp: được. Lão phu đồng ý đưa giải dược, nhưng các người chấp nhận không giết hai huynh đại chúng ta trừ. Đoạn hồn Tiêu Tần Ký thấy bát lý thần sát cổ tử quân mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, liền gật đầu nói: "Được, tại chấp nhận, nhanh lên." Giải hiệu Tiền Vệ lấy ra một chiếc bình nhỏ bằng bích ngọc ném sang. Tần Ký tiếp lấy, đưa cho Hàn Nghĩa cho sư phụ uống vào. Giải hiệu Tiền Vệ nhìn lỗ bà cách nói: Sư đệ, chúng ta đi thôi. Sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn vẫn chỉ phán quan bút vào ngực của lỗ ba cách nói. Không được. Giải hiếu tiền vệ nổi giận gào lên. Thế nào, các người định bộ ước hay sao? Chữ thiên nhẫn lắc đầu đáp. Lão Phù không có ý đó, nhưng còn phải xem giải dược có tác dụng không đã. Giải hiếu tiền vệ hừ một tiếng nói. Các người dám không tin lão phù. Đoạn hồn tiêu tần ký chợt quát lên. Cầm miệng. Nam Cương song hùng ác danh vang khắp qua nội quan ngoại. Ai tin được các người? Nếu còn nói nữa, bổn nương chủ sẽ phế luôn võ công của hai người đấy. Dạ hiệu tiền về không dám nói gì nữa. Một lúc sau, bát lý thần sát cổ tứ quân mở mắt đứng lên nói. Hai vị đường chủ, tha cho chúng đi. Sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn thu bút về quát. Cút ngay, nếu sau này gặp các người gây sự ở Trung Nguyên, các người sẽ không được toàn mạng trở về đâu. Vừa lúc đó, song liên trường Tống Phi dẫn phạm giao hình đệ ba người quay trở lại. gia hiêu tuyển vẹ sợ bị gây thêm phiền phức nên dục sư đệ vội vã rời khỏi hiện trường, chớp mắt đã mất hút. Lúc đó bọn đệ tử Hắc Kỳ Bang cũng đã trốn đi mất cả. Bát tí thần sát cổ tử quân uống xong giải dược đã bình phục lại, nhìn xong liên trường Tống Phi hỏi. Tống đường chủ, tình hình trong cốc thế nào? Tống Phi đáp, tên chuột Chu Bạch An đã trốn mất rồi. Sau đó kể lại tình hình xảy ra. Cổ tử quân cho người trôn cất hai vị hương chủ từ trần, chữa thương cho mấy người bị thương. Công việc hoàn tất, đoạn hồn tiêu tần ký hỏi. Ở giám đường. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Bát Tí thần sát cổ tử quân đáp, hiện giờ Chu Bạch An đã trốn thoát, ở hiện trường chỉ còn Nam Cương Song Hùng và Giang Nam Song Quái. Như vậy lực lượng đầu não của Hắc Kỳ Bang vẫn chưa bị tiêu diệt. Cựu nhân chủ yếu là Chu Bạch An, chúng ta cần phải truy sát bằng được tên này mới hoàn thành nhiệm vụ. Các vị thấy thế nào? Mọi người đều tán thành. Chúng nhân lại lên đường, do song liên trưởng Tống Phi dẫn đầu, phi xuống dốc hẹp. Họ vừa chưa đi được bao lâu, thì từ đỉnh núi, một đoàn kỵ mã khác dầm dập phi tới. Đó chính là đội thiết kỵ của lãnh vân bang 16 người, do đích thân bang chủ Bộc Dương Duy dẫn đầu. Từ xa hà chấn đến phối hợp với lực lượng của bát tí thần sát cổ tử quân. Đến cốc khẩu, thấy mấy chục thi thể nằm ngộn ngang, máu thịt tươi bời đầy mặt đất. Đoàn người lập tức dừng lại. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nói. Bàng chủ, xem chừng ở đây là người của Hắc Kỵ bang. Bộc Dung Duy gặt đầu. Không sai, nhưng ngoài kỳ đội của cố đường chủ, ai giao chiến với Hắc Kỵ Bàng mà tàn sát chúng như vậy? Chợt tên hương chủ khâu hùng rời lưng ngựa chạy vào rừng. Trông thấy hai ngôi mộ vừa đắp, hắn kêu lên. Bàng chủ! Nguyên là người của cố đường chủ vừa giao chiến. Bộc Dương Di và Ngô Nam Vân nghe gọi cùng nhau lao tới, đọc thấy tên của hai vị hương chủ thuộc tử vong đường. Như vậy đã rõ, kỵ đội của giám đường đường chủ bát tí thần sát cổ tử quân vừa chạm địch. Nhưng vấn đề đây là lực lượng nào của đối phương? Tại sao cuộc chiến lại xảy ra ở đây? Và hiện giờ bát tí thần sát đi đâu? Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nói, Bàng chủ đã đến tổng đàn của chúng, nhưng có lẽ chủ Bạch An sợ chúng ta tấn công nên đã rời bỏ tổng đàn, kéo đến mài phục ở đây. bộc Dương Duy gật đầu. Họ dễ dàng phát hiện ra thấy vết chân ngựa phi vào cốc khẩu còn mới, liền lên ngựa truy theo. Cho đến tối, vẫn chưa đuổi kịp cổ tử quân. Khi vượt qua một con suối, bộc Dương Duy chợt phát hiện thấy một nhân ảnh, liền khẽ nói với Ngô Nam Vân. Ngô đường chủ hãy dẫn một người đi tiếp Nếu không đuổi kịp cố đường chủ Thì vào trấn nghỉ ngơi Ngày mai sẽ bàn kế hoạch hành động tiếp Bồn tòa sẽ đến sau Nói xong không kịp chờ Ngô Nam Vân kịp trả lời Quay ngựa phi ngược lại Bạch Thúy Bình dẽ ngựa sang hỏi Chàng đi đâu vậy? Bộc Dương Duy xua tay nói Bình mội đi tiếp đi Ta có một việc sẽ quay lại ngay dứt lời phóng ngựa đi bạch thúy bình tuy ngạc nhiên nhưng không dám trái ý chàng đành phi theo kỵ đội bộc dương duy phi trở lại con suối xuống ngựa buộc vào một gốc cây trong rừng rồi man theo bờ suối đi ngược lên chừng 20 dặm chàng thấy một thanh y quái nhân đầu trọc lóc ngồi trên một tảng đá nhô ra giữa dòng suối đưa tay đập xuống đất bì bõm bộc dương duy dừng lại quan sát cảnh tượng kỳ dị đó Chợt thấy thành yêu quái nhân dùng bàn tay hút lên khỏi mặt nước một con cá vảy bạc óng ánh, đùa nghịch một lúc rồi lại ném xuống nước. Lúc sau, hắn lại hút lên một con cá khác, sau đó lại ném bỏ đi. Bộc Dương Duy kỳ dị nghĩ thầm. Không biết đây là dị nhân nào, bản lĩnh cách thủy hấp vật thật là phi phàm. So với công phu lăng không nhiếp vật của mình còn cao hơn một bậc. Chàng tin rằng đối phương làm thế chẳng phải là không có mục đích. Rất nhiều khả năng, hắn phát ra âm thanh đó để dẫn mình tới đây. bộc Dương Duy tiến đến gần, cách người kia chừng hai trượng, thì xuất chỉ điểm tới trước mặt hắn. Chỉ nghe vụt một tiếng, luồng chỉ lực điểm xuống làm con nước bắn lên cao chừng bảy tám thước, đồng thời kéo theo một con cá lớn bay lên cao. bộc Dương Duy ngửa bàn tay ra, phát ra một luồng hấp lực, thu con cá lại. Với chút thủ thuận nhỏ đó đã bao hàm cả nội công, chỉ pháp, nhãn lực đều thuộc hàng siêu quần bạt trúng. Thành Nghị Quái Nhân không khỏi giật mình rúng động, từ từ quay lại. Dưới ánh trăng hiện ra khuôn mặt của một lão nhân, chừng hơn 50 tuổi, da đen, mày rậm, râu quay nón lượm chậm, nhưng đầu nhẫn bóng không có một cọng tóc nào. Bộc Dương Duy ném con cá xuống nước, chầm tĩnh nhìn đối phương, thanh y quái nhân cất một tràng cười làm chấn động màn đêm tối rồi nói, ngọc diện Tu là quả là dành bất hư chuẩn, thiết thủ như Lai Ô trường viễn hôm nay quả là được mở mang kiến thức. bộc dương duy cười đáp, quá khen rồi, chút công phu của đại hạ đâu thể nào sánh với bản lĩnh cách thủy hấp vật của tôn giá, đặc biệt là danh tiếng có thấm vào đầu với những nhân vật thành danh của miêu cường song hùng. Ngũ Tuyệt nhất Như Lai. Thiết thủ Như Lai Ô trưởng Viễn là một trong 8 cao thủ bậc nhất của Miêu Cường, như Bộc Dương Di vừa nói. Hắn mang chắc hiệu Thiết thủ Như Lai, nhưng không phải là người xuất gia. Cái đầu trồng lốc nhẫn bóng là do từ nhỏ Ô trưởng Viễn được một quái kiệt tu làm đồ đệ, truyền cho công phu là Thiết Đầu Công, thành thử tác dụng đi không bao giờ mọc nữa. Thực ra Âu Trường Viễn không phải toàn là tà phái, hắn là người hỷ nộ bất thường, thiện ác tùy tâm. Ở Nam Cương, Khổ Linh Sơn là nơi tề tiệu nhiều cao thủ kiệt xuất. Trong câu song hùng ngũ tuyệt nhất như lai, thì nhất như lai xếp hàng cuối, nhưng võ công cao nhất, bởi câu đó xếp theo thứ tự ác hành. Công phu lừng danh của Âu Trường Viễn là Kim Tâm Trường. Đặc biệt một lúc hắn có thể phát ra hàng trăm mũi ám khí. Vì thế mới mang danh hiệu thiên thủ như lai. Nghe Bộc Dương Duy nói, ôi trường viễn cười đáp. Ồ, Bộc Dương bằng chủ quá khen rồi. Chút công phu xoàng của lão phù chỉ đáng làm trò cười cho thiên hạ mà hồi Bộc Dương Duy đi thẳng vào vấn đề. Tại hạ nghĩ rằng tôn giá có ý muốn gặp... Ôi trường viễn gật đầu. Không sai, quả nhiên có một chút việc. Tôn giá có gì sai bảo, xin cứ nói. Ôi trưởng viễn mở lời. Tuy lão phù mới gặp bộc rừng bang chủ lần đầu, nhưng mộ rành đã lâu. Bây giờ mới thấy các hạ, thì quả thật là một bậc anh tài tuyệt thế, trăm năm hiếm gặp. Hắn dừng lại một lúc nói tiếp. Hình đường ngô đường chủ của quý bang trước đây, và mới rồi, Nội tam đường chủ đã gây xung đột và đả thương Nam Cương Song Hùng của Nam Cương Phái. Việc này... Bộc Dương Duy ngắt lời. Trước hết xin chớ luận đến việc của người bồn băng xung đột với Nam Cương Song Hùng. tại hạ xin hỏi một câu. Trong giang hồ, đời biết xưa này thiết thủ như lai các hạ không hề có mối giao tình với hai tên ma đầu đó. Vì sao bây giờ bỗng dưng nhúng tay vào việc này? Thiệt thụ Như Lai ôi Trường Viễn trầm ngâm nói: "Chẳng giấu gì bang chủ, điều đó không sai. Tuy cùng một phái Nam Cường, nhưng lão phu không có mối liên hệ gì với Nam Cường Song Hùng. Nhưng các hạ cũng biết cầu nhất cận thần, nhì cận lần. Lão phu được coi là người đứng đầu của Song Hùng Ngũ Tuyệt. Mặt khác, Ngũ Toàn Độc quần hách lão tiền bối, sư phụ của Nam Cường Song Hùng, cũng là vị nhất đại tông sư của Nam Cường." Sau khi chúng bị bại dưới tay của thất sát kiếm ngô Nam Vân, đã về Nam Cương trình bày mọi việc. Bộc Dương Duy cướp lời. Chúng trình bày việc gì? Có nói rằng là lỗ bà cách hãm hiếp, giết người bị ngô đường chủ đánh bại. Sau đó hẹn với đại ca mình là dạy hiệu tiền vệ đến phục kích, liên thủ hai tên, đánh một, cuối cùng vẫn bị thất bại nhục nhã không? Thiên thủ như Lai ô trưởng viễn lắc đầu đáp. Đó là việc riêng của họ. Hách lão tiền bối đã mời lão phù cùng ngũ tuyệt đến thương lượng việc này. Lão phù tuy không muốn gây chuyện cảm quả, nhưng trong võ lầm, có ai chịu thiệt hỏi mà không ôm hận. Bộc Dương Duy cười nhạt hỏi, các hạ có hiểu lý không? Còn biết phân biệt phải trái hay không? Thiên thủ như lai ô trường viễn không để ý, vẫn nói tiếp. Sau khi bàn bạc, Hách tiền bối và ngũ tuyệt đã thống nhất cử Lão Phù cùng đi với Nam Cường Song Hùng vào Trung Nguyên điều tra tình hình. Bộc Dương gì nói? Nói thẳng ra là các hạ ngầm bảo hộ chúng nhập Trung Nguyên chứ gì? Thiết thủ như Lai Ô Trường Viễn cười đáp. Bộc Dương bằng chủ nhãn lực thật là lợi hại. Đúng là Lão Phù được Hách Lão tiền bối giao nhiệm vụ đó. Nhưng vì Lão Phù có việc muốn diệt trừ một con mãng xà ngàn năm nên tách ra khỏi Nam Cường Sông Hùng. Sau này mới biết lỗ bà cách bị trọng thương dưới tay của sinh tử phán quan chữ thiền nhẫn. Bộc Dung Duy nói, vì sao mà lỗ bà cách bị chữ đường chủ đả thương thì tệ hạ chưa thể nào biết đích xác. Nhưng nguyên nhân gây ra xung khắc giữa ngô đường chủ thì như là tệ hạ vừa nói. Thế mà các hạ cứ để ngoài tài thì đại hạ không cần nói thêm câu nào nữa. Từ đó giọng chàng bỗng đành lại. Bây giờ hãy cho biết các hạ muốn gì? Thiết thủ Như Lai Ô trường Viễn trầm ngâm khoảnh khắc mới trả lời. Việc này lão phu cũng không muốn nói nhiều. Trước khi nhập chung nguyên, Hách Tiền Bối có nghiêm lệnh rằng, nếu điều tra thấy quả thật lãnh Vân Bằng hoành hành bạo ngược, không tôn trọng phái Nam cường, thì ước với quý bằng Đi tới Nam Cường một chuyến phần thắng phụ. bộc Dương Duy đã sớm đoán ra điều này. Chàng nghe xong đáp. cười đáp. Việc thị phi Chỉ cần thấy thái độ của các hạ cũng đủ biết không cần phí lời vô ích. Còn việc nhận ước tới Miu Cường thì đề nghị của các hạ rất hợp ý với bổn nhân. Bây giờ các hạ cứ cho biết thời gian và địa điểm đi. Thiết thủ như Lai Ô Trường Viễn nói. Ba tháng sau, phái Nam Cương chúng ta sẽ chờ các hạ ở Hắc Thạch Lĩnh thuộc Thanh Ngô Sơn để hậu tiếp. Bộc Dương Duy khẳng khái gật đầu. Tốt, rất tốt. Ba tháng sau, Tại Hạ cùng mang chúng lãnh vân bằng nhất định sẽ đến đúng hẹn. Tới đó ông Quyền nói. Nếu như mà không có việc gì nữa, Tại Hạ xin cáo tử. Rút lời quay người bỏ đi. Thiên thủ Như Lai ô trường viện nói. Bàng chủ, hãy chậm chân. Bộc Dương Duy quay lại nói. Các hạ còn gì chỉ giáo nữa? Thiên thủ như lai ô trường viễn cười nói. Chẳng có gì. Chỉ là bây giờ, có lẽ thuộc hạ của bàng chủ đang ở khách điếm. Lão Phù muốn tặng họ một con lý ngừ nhắm rượu. Nói xong quay lại, không cần cúi xuống, đưa tay hư không chộp xuống nước. Từ giữa dòng suối, một con cái chép năng ước chừng hai cần chợt nhảy vọt lên, bị hút vào tay của ô trưởng viễn. Với khoảng cách không dưới hai trượng, thiên thủ như lai thi triển công phu cách thủy hấp vật. Như vậy quá là trong giang hồ xưa này hiếm có. Hắn đưa mắt một cái nhìn Bộc Dương Duy đắc ý. Bộc Dương Duy không nói gì, mắt chăm chú nhìn xuống suối, bất thần đánh số một trường. Lập tức một cột nước như vòi rồng bắn lên cao chừng ba trượng, mang theo một con cá chép lớn, nặng không dưới hai cân. chợt thấy hai tay bọc dương duy múa mẩy, đồng thời lòng bàn tay đỏ dần lên. Cột nước đang bay lên dần ngưng tụ thành một khối cầu bao bọc lấy con cá. Cứ theo đôi tay vần vũ của bọc dương duy mà lăn qua lăn lại giữa không trùng. Lòng bàn tay của chàng biến thành màu đỏ rực như lửa. Khối cầu nước tiến lại gần. Thiên thủ như lại ô trường viễn còn cảm thấy nó đang sôi lên xèo xèo và nhỏ dần lại. Hắn không rời mắt khỏi khối cầu. Thấy con cá đang bơi tung tăng, bỗng dãy nảy lên một cái rồi nằm bất động. Vẫy vàng óng ánh chợt nhạt ra, dần dần xù lên. Qua thời gian chừng một tuần trà, khối cầu nước bốc hơi gần hết. Con cá chép cũng được luộc chín, được bọc dương duy thu vào tay. Thiên thủ như lai ô trường viễn mặt lộ vẻ kinh hoàng. Cuối cùng hắn chấn tĩnh lại, chấp tay nói. Sĩnh sát trưởng của bộc dương bang chủ, uy lực thật là kinh nhân. Hôm nay lão phù mới được mở màng tầm mắt. Tiếp đó nói thêm. Ba tháng sau, lão phù cùng các bằng hiếu ở Vân Quý sẽ hậu tiếp ở Thanh Ngô Sơn. Rút lời ôm quyền chào rồi vội vã bỏ đi. Bộc Dương Duy vừa thi triển công phu suốt 10 năm khổ luyện làm thiên thủ như Lai Ô Trường Viễn kính sợ bỏ đi, nhưng trong lòng chàng chẳng cao hứng chút nào. Đứng một lúc, chàng quay ra quan lộ, bụng nghĩ thầm. Bất đắc dĩ gây xung đột với phái Nam Cương, đối với Lãnh Vân Bàng sẽ là một thử thách lớn. Cứ xem thiên thủ như Lai Ô trưởng Viễn nể sợ ngũ độc toàn quân hách lão mà như thế, nhất định võ công của lão rất cao. Cuộc đấu ba tháng tới đây sẽ là vô cùng quyết liệt. Hậu quả thế nào khó mà dự đoán trước. Nghĩ tới đó, bất giác buông tiếng thở dài. Mới nửa canh đầu, trăng thường Tuyền đã xế, chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên một kỵ mã đơn độc trên đường vắng. Người đó là Bộc Dương Duy. Tràng buông lòng dây cương cho ngựa đi thong thả, trong đầu ngồn ngang bao ý nghĩ nặng nề. Không lâu thì tới một trấn thành. Đêm vừa xuống trưa lâu, đó là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày. Phố xá đèn đuốc sáng chừng, các khách điếm tiểu lâu ra vào tấp nập. Bộc Dương Duy lơ đãng dòng ngựa vào thành, để mặt ngựa đi bước một giữa dòng người chen vai thích cánh. Đến một ngã bà, chợt thấy một trung niên văn sĩ bước lại, ôm quyền hỏi. Các hạ có phải là lãnh vân bang chủ, Bộc Dương Duy đại hiệp không? Bộc Dương Duy đáp. Không sai chẳng hay các hạ là có gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám. Tại hạ là Hoa Nhất Kiệt, hiệu xưng là Độc hạc có việc muốn thỉnh giáo bang chủ. Bộc Dung Duy xuống ngựa chấp tay nói, "Thế gia huynh đài là đệ tử của trưởng môn nhân phái Thiền Sơn. Tại hạ đã nghe Phương cô nương nói đến được đại danh từ lâu, nhưng mà hôm nay mới gặp." Độc hạc Hoa Nhất Kiệt nghe nói đến Lục y nương Phương Uyển, Mặt hơi biến sắc, nhưng chấn tĩnh lại nói ngay. Bộc Dương Đại Hiệp, nơi đây đông người, không phải là nơi nói chuyện. Xin Đại Hiệp vào khách điếm, Tại Hạ có việc này thỉnh giáo. Bộc Dương Duy gật đầu. Ờ, được thôi, Tại Hạ cũng đang có nhiều điều muốn nói với Huỳnh đài Nhưng uh, hiện giờ người của bốn bang đã vào thành trước, không biết đang ở khách điếm nào. Chúng ta có nên tìm tới đó nói chuyện không? Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt đáp. Quý thuộc đang chú ở Hồng Thăng là khách điếm lớn nhất trong chấn, cách đây vài chục trượng nữa. Bộc Dương Duy hỏi, Vậy theo ý Hoa Huynh, Hoa Nhất Kiệt cười nói, tại Hạ đã chuẩn bị một nơi yên tĩnh để nói chuyện, Xin Bộc Đại Hiệp gì giá. Bộc Dương Duy gặt đầu, Vậy thì dám phiền Hoa Huynh đi trước nói xong dắt ngựa đi theo Hoa Nhất Kiệt rẽ sang con phố vắng hai người trầm mặc bước đi đến một cánh cổng lớn thì dừng lại nguyên đó là một trang viện lớn kín cổng cao tường bộc Dương Duy nghĩ thầm nói chuyện thì chỉ cần vào một khách điếm nào đó cũng được vì sao dẫn đến một trang viện trang nghiêm này mình xem Hoa Nhất Kiệt diện mạo đoan chính nhưng thái độ có gì đó khác thường rất đáng nghi Hoa Nhất Kiệt nói. Ở Bộc Đại Hiệp, chúng ta sẽ vào đây, để tại hạ gõ cửa. Bộc Dương Duy gật đầu, đem ngựa buộc vào gốc cây gần cổng. Hoa Nhất Kiệt gõ ba tiếng vào cổng lớn màu sơn đen. Không lâu, cửa chính mở ra. Người mở cửa là một thiếu niên chừng 19-20 tuổi, rất tuấn mỹ. Hắn ngây người nhìn Bộc Dương Duy một lúc, rồi hướng sang Hoa Nhất Kiệt hỏi. Đại sư Huỳnh Có phải Bộc Dương bang chủ đã tới đây không? Hoài Nhất Kiệt đưa mắt ra hiệu cho hắn. Bộc Dương Duy cười hỏi. Vì huynh đài này có phải là triệu minh triệu thiếu hiệp, chắc hiệu Ngọc Lang Quân không? Thiếu niên Tuấn Mỹ chấp tay đáp. đại hạ đúng là triệu minh. Hy vọng sau này được Bộc Dương chỉ giáo thêm. Hắn xưa này vẫn tự phụ mình là anh Nhi tuấn tú nhất thiên hạ. Nhưng bây giờ thấy Bộc Dương Duy vẫn phải thầm phục đối phương tuấn mỹ hơn mình, nghĩ thầm. Vị bang chủ này quá là phan anh tái thế, Tống Ngọc Trùng Sinh. Chẳng trách gì Phương Nguyễn Sư muội lại điên đảo vì anh ta. Bộc Dương Duy chấp tay hoàn lễ nói. Không dám, ta hạ từng nghe Phương Cô Nương nói về Triệu Thiếu Hiệp rất nhiều. Triệu Minh là một thiếu niên ít khi xuất hiện trong giang hồ, đưa một vị bang chủ lừng danh thiên hạ nói như vậy trong lòng rất đối tự hào. Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt trong lòng rất khó chịu nhưng không để lộ ra ngoài, dẫn Bộc Dương Vi vào trang viện. Ngọc Lang Quân Triệu Minh đóng cổng lại rồi cũng đi theo. Hoa Nhất Kiệt dẫn khách băng quà tiền viện, theo con đường lát đá đi thẳng vào đại sảnh. Trong sảnh đèn sáng trưng, có bốn người đang ngồi trong đó, gồm một lão phu nhân tóc bạc như xương, ước chừng 80 tuổi nhưng da rẻ hồng hào. Lục Y Nương Phương uyển ngồi sau lưng bà ta. Đối diện là một trung niên hán tử, mắt sáng quắc, và một nữ nhân tuổi độ 30 rất tú lệ. Bộc Dương Duy dừng lại, nghiêm giọng hỏi. Hoa Huỳnh, vừa rồi các hạ nói rằng, đến nơi thành tính để gặp riêng tại Hạ có việc cần nói. Tại sao bây giờ lại tới đây? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hoa Nhất Kiệt quay lại ngư ngùng đáp, "Xin Bộc Dương đại hiệp lượng thứ cho đại hạ phải dùng đến hạ sách này." Bộc Dương Duy ngắt lời, "Ngươi giở thế nào chứ?" Hoa Nhất Kiệt nói tiếp, "Tại hạ phụ mệnh Thiết Sư Bá dẫn đại hiệp tới đây." Tới đó thấp giọng giới thiệu từng người trong đại sảnh. "Lão phụ nhân tóc bạc như sương chính là nhân vật danh mãn giang hồ, Thiên Sơn Thiết Lão lão." Vì thiếu phụ Tú Lệ là thê tử của Hoài Nhất Kiệt, danh xưng Thiết Diện Hồng Tuyết Mai Vân. Còn trung niên hán tử cũng là một nhân vật rất thịnh danh trong giang hồ, Ngọc trừ Phiên Thiền Phương Nguyệt Tiểu, là bằng hữu trí thiết của Hoài Nhất Kiệt. Đã tới đầy tuy Phật ý, nhưng không thể bỏ ra được. Bộc Dung Duy ung dung bước vào. Cả bốn người lạnh lùng nhìn chàng, không ai lên tiếng. Bộc Dương Duy đành cất tiếng hỏi. Không biết Thiết Lão Lão cho người đưa ta đến đây là có việc gì chỉ giáo? Vì không ai lên tiếng chào hỏi mình, nên giọng chàng rất đỗi lạnh lùng. Thiết Lão Lão hừ một tiếng nói. Bộc Dương Đại Hiệp, với ủy dành của các hại như là hiện nay, thì Lão Nhân dù to gàn đến đâu cũng không dám làm phiền. Bà ta dừng lại một lúc liếc nhìn tôn nữ nói tiếp. nhưng lão thần có việc này cần thỉnh giáo bộc dương đại hiệp tuy là lòng phụng giữa nhân gian nhưng ở uyển nhi chưa đến nỗi không xứng với đại hiệp không ngờ thiết lão lão bàn tới đề tài này làm bộc dương duy hết sức ngạc nhiên quả là dở khóc dở cười nhưng tất cả những người ở trong sảnh đường đều là những nhân vật cao cấp trong thiên sơn phái. Ai nấy đầu tỏ vẻ trang nghiêm, lạnh lùng nhìn bộc dương duy như trước. chàng tuy không sợ, nhưng trước vấn đề tế nhị này, không biết nên trả lời thế nào. Thuyết lão lão bắt đầu nổi giận. Nói thật cho các hạ biết, lão thân coi uyển nhi như tính mệnh của mình. Chỉ cần nó xảy ra mệnh hệ nào, cho dù là bộc dương bang chủ có uy danh lẫy lửng bao nhiêu, võ công cao cường đến mấy. Lão thân cũng sẽ liệu mạng già này để quyết một trận sinh tử với người. Tới đó, Phương Nguyễn chật gục mặt vào lòng của Thiết Lão Lão, khóc lên tấm tức. Bộc Dương Duy cố bình tầm lại hỏi, Thiết Tiền Bối nói câu đó là có ý gì? Thiết Lão Lão hừ một tiếng nói, với ủy danh của Bộc Dương Đại Hiệp, Lão Thân không dám nhận hai tiếng Tiền Bối đâu. Chừng như thấy thái độ của mình quá căng thẳng, bà ta chợt thấp giọng hơn một chút. Bộc Dương Đại Hiệp, việc gì cũng nên xét cho đúng tỉnh đúng lý. Cho dù Uyển Nhi đắc tội gì, Đại Hiệp cũng không nên lạnh lùng với nó, đến nỗi Uyển Nhi phải nhảy sông tự tận. Nếu không may gặp được Phương Nguyệt Tiểu hiền điệt, thì nó đâu còn mạng nữa. Bộc Dương Duy nghe nói vô cùng kinh hãi. Không ngờ Phương Nguyễn si tâm với mình đến nỗi, sau khi chàng gửi lại tiếng sáu dã tử, nàng đã quyết định quyền sinh. Chàng nhìn Phương Uyển nói, Phương cô nương, làm sao lại quấn bách như thế chứ? tại hạ có chỗ nào mạo phạm đến cô nương? Phương Nguyễn càng khóc to hơn. Thiết lão lão thở dài, mời Bộc Dương Duy ngồi xuống, rồi kể cho nghe đầu đuôi câu chuyện nguyên do là hôm lãnh vân bang mở thành hội khai đàn trùng hưng bổn phái lục y nương phương uyển thấy mình không được đề cử nắm giữ bất cứ chức vụ gì nghĩ rằng bộc dương duy coi thường mình muốn trục xuất mình khỏi hồi nhạn sơn trang trong lòng đầy đau đớn và uất hận nàng bỏ đi khỏi trang trong lòng vẫn thấy hy vọng bộc dương duy sẽ đuổi theo nhưng cuối cùng mọi hy vọng tiêu tàn phương uyển đi lang thang mấy ngày trong núi cuối cùng quyết định chấm dứt cuộc sống mà từ này đã không còn ý nghĩa nào nữa. May mắn là Ngọc trữ Phiên Thiên Phương Nguyệt tiểu tình cờ bắt gặp nàng nhảy xuống sông Trẫm mình, cứu sống đem về bổn chàng, rồi nhờ một người bằng hữu là Thiên Lý Truy Vân từ Mã Bình hòa tốc đến Thiên Sơn báo tin. Thiệt lão lão tức khắc dẫn theo bà đệ tử đến trang viện của Phương Nguyệt tiểu, đến khi thấy tiểu nữ đã bình phục mới yên tâm. Sau khi tra hỏi sự tình, Thiên Lão Lão định đến ngày hồi nhận Sơn Trang tìm Bộc Dương Duy vấn tội. Nhưng mà lúc đó nghe tin chàng đã xuất lãnh hầu hết các thuộc hạ tiêu diệt Hắc Sa Đào, sau đó là Hắc Kỳ Bang. Bà ta không chịu bỏ, cùng ba đệ tử và tổ nữ Ngọc Trừ Phiên Thiên Phương Nguyệt Tiểu phi tới Sơn Tây. Vừa rồi phong tập phù ổn định chỗ ở trong trang viện này, Thiết Lão Lão sai độc hạc Hoa Nhất Kiệt và Ngọc lang Quân Triệu Minh đi dò thám tình hình thì gặp hai kỳ đội trước sau tiến vào thành. Kỳ đội đi trước là 12 người, trong đó có cả người bị thương, do giám đường đường chủ lãnh Vân bằng, bát tí thần sát cổ tử quân suốt lãnh. Kỳ đội thứ hai do thất sát kiếm Ngô Nam Vân dẫn đầu, nhưng lại không thấy Bộc Dương Duy đâu. Tin rằng trước sau gì chàng cũng đến đây, thiết lão lão sai Hoa Nhất Kiệt đứng chờ ở phố, cuối cùng cũng gặp được Bộc Dương Duy. Thiết Lão Lão kể xong nói, Bộc Dương đại hiệp, lão thân hôm nay vượt muôn sông ngàn núi tới đây là để nghe các hạ nói một lời. Phương uyển thôi khóc, lau khô lệ ngẩng lên nhìn Bộc Dương Duy. Chàng trở nên vô cùng khó xử và quẫn bách. Trong thâm tâm, không phải chàng hoàn toàn không có cảm tình với Phương uyển nhưng nói rằng đó là tình yêu thì không đúng. Hơn nữa, chàng đã có lời hứa hôn với Bạch Thúy Bình. Vậy thì sao chàng có thể kết hợp với Phương uyển được? Trước vì thiết lão lão này, nên hồi đáp thế nào? Hiện giờ tình hình vô cùng căng thẳng, chỉ cần một quyết định không sáng suốt là dẫn đến hậu quả khó lường. Không chỉ thiết lão lão, Phương uyển mà cả bốn người khác cũng chăm chú nhìn bộc dương dì. Tựa hồ lời chàng sắp nói ra, có vẻ có tầm quan trọng rất lớn đến chính cuộc đời họ. Thiết Lão Lão nói, nếu Bộc Dương Đại Hiệp cảm thấy tôn nữ của Lão Thân không xứng với mình, thì không cần gượng ép. Đôi mắt mỹ lệ của Phương uyển lại nhạt nhòa nước mắt. Cuối cùng Bộc Dương Duy trầm giọng nói, tại Hạ hoàn toàn không có ý đó, và cũng thừa nhận rằng có lòng quý mến Phương Cô Nương, chỉ vì hiện tại còn trọng nhiệm vụ với Sư Môn. Những cuộc chiến vừa rồi rất là khốc liệt và sắp tới còn khốc liệt hơn. Nếu lỡ tại Hạ không về, sẽ lỡ mất hạnh phúc một đời của cô ấy. Thiết Lão Lão nghĩ thầm. Hắn nói vậy không sai. Trong giang hồ đầy hiểm trá, cựu nhân của độc thủ ma quân đều là những kẻ hung tàn. Một khi hắn chết đi, há chẳng lỡ cả đời uyển nhì. Mặc dù Thiết Lão Lão là người rất có danh vọng, nhưng bà ta vẫn đặt lợi ích của tôn nữ mình lên trên hết. Phương Uyển nhìn Bộc Dương Duy bằng ánh mắt yêu thương vô bờ bến, trong đó chứa đựng sự chấp nhận mọi tình huống, sẵn sàng cùng chàng đi bất cứ nơi đâu, cho dù là sang thế giới bên kia. Bắt gặp ánh mắt đó, Bộc Dương Duy vừa cảm động vừa thêm khó xử. Thiệt lão lão nói: "Ờ thôi được rồi. Bây giờ mời Bộc Dương bằng chủ theo lão thần vào phòng trong. Hai chúng ta sẽ thương lượng một chút, hy vọng sẽ tìm ra cách giải quyết." Bộc Dương Duy gật đầu. Thiết Lão Lão đứng lên mở cửa hậu, bước dọc hành làng. Bộc Dương Duy đi theo. Phương uyển cũng sánh bước vài tràng thì thầm nói. Duy ca, chàng gãy đi nhiều quá. Bộc Dương Duy dịu dàng đáp. muội cũng vậy, tiêu tụy hơn trước đây. Vì sao muội lại hành động dại dột như vậy chứ? Nàng bổ nhào vào lòng của Bộc Dương Duy, thổn thức nói. Duy ca, Nếu chàng không yêu thiếp, thiếp sẽ xa rời chàng, tìm đến một an viện hay trốn hoàng sơn nào đấy, ẩn thế một đời. Sẽ không bao giờ yêu một nam nhân nào nữa, bởi vì trái tim thiếp đã hiến chọn cho chàng rồi. Thấy chàng không trả lời, nàng ngước lên hỏi. Duy ca, chàng không chê thiếp chứ? Bộc Dương Duy lắc đầu. Không, không đời nào. Phương uyển hỏi tiếp. Vậy là chàng chấp nhận tình yêu của thiếp. Ta chấp nhận. Nhưng... Chàng định nói về chuyện của Bạch Thúy Bình. Nhưng Phương uyển lại hiểu lầm nói. Thiếp chỉ cần chàng chấp nhận là được. Dù chàng có hy sinh, thiếp không hề ẩn hận. Chỉ mong được một ngày gần gũi chàng cũng đủ. bộc Dương Duy cảm động nhìn nàng. Bất giác cúi xuống hôn lên đôi môi hé mở của nàng. Phương uyển run lên. Lòng ngập tràn hạnh phúc. Cuối cùng nàng kéo tay chàng nói. Duy ca, chúng ta đi thôi, tổ mẫu đang chờ. Nàng kéo chàng bước vào căn phòng mở cửa, chờ chàng vào phòng tiện tay khép lại. Căn phòng to lớn, nhưng bài trí rất thanh nhã. Thiết lao lão đang ngồi đợi, thấy tô nữ cầu hứng như thế, bà ta liền yên tâm hỏi. Uyển nhi, thế nào? Phương Uyển cười tươi tắn đáp. Hai nhi rất hạnh phúc, chàng đã chấp nhận. Thiệt lão lão cười nói, <cười> duy nhi, được lời đó, lão thân vô cùng cảm kích. Chuyện vừa rồi người hãy bỏ qua. Uyển nhi chỉ còn lại một mình. Nếu xảy ra chuyện gì, thì mai kia lão thân biết ăn nói thế nào với phụ mẫu nó ở dưới suối vàng. Bộc Dương Duy đáp, xin lão tiền bối đừng nói thế chuyện giữa Văn Bối và Phương Cô Nương, ngày khác xin sẽ gặp tiền bối nói rõ. Thiết lão lão gật đầu nói: "Được. Sau này người hãy nhường nhịn Uyển Nhi đổi chút." Lão thân biết mình quá yêu chiều nó nên sinh ra bướng bỉnh, nhưng tính nó rất trùng hậu, dịu hiền. Việc như thế là giải quyết ổn thỏa, cả ba người cùng quay ra đại sảnh. Bọn Ngọc trừ Phiên Thiên, Phương Ngọc Điểu Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt, Triệu Minh, Mai Vân vẫn ngồi chờ. Sau khi Thiết Lão Lão tuyên bố chính thức công nhận Bộc Dương Duy là nữ tế, mọi người đều lộ vẻ vui mừng, đứng lên chúc mừng. Một lúc sau, Bộc Dương Duy đứng lên chấp tay nói. Các vị, Tài Hạ hôm nay được Thiết Lão tuyên bố yêu ái thủ nhận. Đó là vinh hạnh cho Tài Hạ cả một đời. Này việc đã tạm nhiên, Tài Hạ còn có rất nhiều việc cần làm. Xin cho phép. Thiết Lão Lão ngắt lời. Chưa được. Lão thân còn có hai vấn đề. Muốn bang chủ trả lời rõ. Bộc Dương Duy nói. Xin Lão Tiền Bối cứ chỉ dạy. Bang chủ cho biết sẽ ấn định hồn lễ vào ngày nào. Nó là tổ nữ đồng nhất của Lão thân. Vì thế Lão thân cần biết để chuẩn bị hồn sự thật lòng trọng. Bộc Dương Duy chưa kịp trả lời, thì Phương Nguyễn đã đến gần, ghé vào tai của tổ mẫu mẫu nói mấy câu. Thiệt Lão Lão gật đầu nói, Ờ, thôi được, bây giờ lão thân đưa Uyển Nhi hồi sơn. Nhưng uh, bàng chủ hãy nhớ rõ rằng giải quyết việc gì thì hãy nhanh lên, không thể để cho chúng ta chờ lâu quá. Bộc Dương Duy đáp, Vãn bối xin cố hết sức thu xếp mọi việc nhanh nhất. Xin lão tiền bối cho biết vấn đề thứ hai. Thiết lão lão cao giọng nói. Lâu nay nghe danh Bộc Dương bang chủ võ công kiệt xuất, bách chiến bách thắng. Hôm nay lão thần muốn ấn chứng võ công với người một trận, xem Uyển Nhi có tìm đúng người không. Bộc Dương Duy kinh hãi đáp. Vạn bối chỉ có một chút hư danh thôi, làm sao dám sánh với lão tiền bối chàng hy vọng phương uyển và những người trong sảnh can ngăn thiết lão láo để tránh vấn đề nan giải này bởi nếu xảy ra cuộc đấu thì ai thắng cũng đều bất lợi thế nhưng không ai ngăn cản chính phương uyển đã từng ca ngợi tình lang của mình là võ công cao tuyệt nay không có lý do gì mà không để cho mọi người mở rộng tầm mắt một phen để kiểm chứng lời nói của nàng có đúng sự thật hay không Hơn nữa do lòng tự tồn mà nàng cũng muốn để cho mọi người khâm phục chàng. Còn những người khác vốn đã nghe danh Ngọc Diện Tù là thần uy lẫm liệt, đương nhiên muốn chứng kiến thần uy đó là thực tế thế nào. Thiết Lão Lão nói, bàng chủ trở nên khiêm tốn quá, lão thân chờ người. Nói xong lướt ra tiền viện. Bộc Dương Duy bất đắc dĩ đành ra theo, năm người khác cũng rời ghế bước ra. Lúc đó trong sành ngoài sành đèn treo sáng rực soi sáng trước tiền viện như ban ngày Thiết lão lão đã đứng chờ giữa sành Bộc Dương Duy bước đại gần hỏi Vạn bối cung kính không bằng tòng mạnh Chỉ là không biết lão tiền bối định ấn chứng theo cách gì Thiết lão lão đáp Trước hết chúng ta đấu trưởng Bộc Dương Duy gật đầu Vậy xin tiền bối phát chiều Bàng chủ cẩn thận. Bà ta nói xong xuất thủ ngay, lướt vào đối thủ xuất trưởng như chớp, đồng thời đánh ra 12 trường nhằm vào các yếu huyệt. Bộc Dương Duy chưa hoàn thủ, thi triển bộ Pháp tránh đi, thân ảnh như làn khói thấp thoáng trong màn trường, nhìn rất ngoạn mục. Thiết Lão Lão tăng cường tấn công, thi chiến tuyệt học của bồn môn là hàn diệt trưởng Pháp với 78 thành công lực. Lần này Bộc Dương Duy vừa tránh, vừa thi triển thiên ma thập nhị thức hoàn thủ. Chớm mắt đã qua ngoài trăm chiều. Hoa Nhất Kiệt và Phương Nguyệt Tiểu nhận ra Bộc Dương Duy có ý nhường nhịn. trưởng Pháp tuy ảo diệu, nhưng công lực chỉ mới đưa ra năm sáu thành thôi. Biết rằng Thiết Lão Lão khó thắng, trong lòng rất lo lò lắng. Cho dù là ấn chứng võ công, nhưng nếu Thiết Lão Lão bại dưới tay Bộc Dương Duy, thì uy danh bị tổn thương không ít. Bởi bà ta là sư tỷ của trưởng môn nhân phái Thiên Sơn Vân Tuyết Lão Nhân, võ công cao hơn sư đệ. Nếu bại dưới tay chàng, thì cả phái Thiên Sơn còn ai là đối địch với chàng được nữa. Còn Phương huyền huyền một phần mong cho Bộc Dung Duy thắng, nhưng một phần thầm lo cho tổ mẫu bị thua. Quả là điều mâu thuẫn, rất khó hiểu nhưng lại hợp với quy luật. Qua ngoài trăm chiều Thiết Lão Lão thi xuất võ công bí truyền lợi hại nhất của bổn môn là thiên tiêu thất liên hoàn. Trường pháp này có 7 triệu 21 thức, được coi là võ lâm nhất tuyệt, xuất thủ như phòng, thiên biến vạn hóa. Thiết Lão Lão rất ít khi dùng đến nó, đã đem ra thi triển tất thắng. Trước trường kinh quái uy mãnh và thần tốc, Bộc Dương Duy vẫn không hề bối rối, vận tu la bộ tránh đi. Cho đến khi Thiết Lão Lão đánh ra chiều thứ hai, Bộc Dương Duy chợt tung mình nhảy vút lên cao 5 sáu trượng. Thất Lão Lão nhảy lên theo, thiên tiêu thất liên hoàn xuất chiều cuối cùng cũng là chiều lợi hại nhất. Lúc này Bộc Dương Duy đã hết đà lào, xem ra khó tránh khỏi dính trường. Phương uyển thấy vậy rất lo lắng. Nào ngờ Thiết Lão Lão tưởng rằng mình sắp đắc thủ, thì Bộc Dương Duy chợt thi triển một thức trong ưng hồi kiều chuyển đổi hướng. Dướn mình cao thêm 5 trượng nữa. 5 người đứng dưới quan sát, Cùng ồ lên thán phục. Thiệt lão lão không chịu bỏ, Cũng dướn lên 3 trượng, Phát trưởng đánh theo. Bộc dường gì lại vận tiếp thức thứ hai Thứ ba trong ưng hồi cửu truyền, Lướt cao thêm 5 trượng nữa. Thân Pháp thật huyền ảo, Chẳng khác gì một cánh chim mừng. Phương Uyển vỗ tay la lên. Hay, thật là tuyệt diệu, Thiết Lão Lão thở dài đáp xuống. Bà ta đã hiểu rằng Bộc Dương Duy đã tìm cách để mình kết thúc cuộc đấu trong danh dự. Bởi bà cũng hiểu rằng trong khi đấu trường mình đã dùng đến 7 thành công lực trong lúc đối phương chưa vận quá 6 thành. Nếu chàng cố sức thì bà ta làm sao mà thắng được. Chờ Bộc Dương Duy đáp xuống Thiết Lão Lão mới lắc đầu nói Quả là sóng trưởng rằng lớp sau xô lớp trước Lão thân nên quy ẩn, nhường chỗ cho hậu nhân được rồi. Bộc Dung gì đáp Thiên lão tiền bối, từ xưa đến nay, người ta chỉ phục tâm chứ không phục ủy. Võ công tuy cao, nhưng không hợp nhân tâm thì có ích gì. Thiên sơn phái, không những võ công cao tuyệt giang hồ, mà hành vi quang minh chính đại, ai cũng khâm phục. tiền bối đức cao vọng trọng như thế, đáng là Thái Sơn bắt đầu để võ lầm noi theo. Chút tài đức hèn mọn của vãn bối thì thấm vào đầu. Thiết lão lão gật đầu nói, Bộc Dương bang chủ đã hiểu được đạo lý thâm ảo đó, thì cũng nên hiểu rằng, ngày dương của lão thân không còn nhiều. Hãy thương yêu lấy uyển nhì. Bộc Dương Duy chắp tay cúi mình đáp, vãn bối xin tuân mệnh rồi hướng sang mọi người nói tiếp. Tưởng rằng việc ở đây đã tạm xong, Tài hạ xin bái biệt các vị. Thiết Lão Lão nói, Lão thân làm phiền bang chủ như thế đủ rồi. Mọi người cũng nhờ vậy mà mở mang tầm mắt. Đất ngày sau sẽ cố gắng khổ luyện thêm hy vọng, duy trì nổi vài chiều với bang chủ. Bộc Dương Duy chấp tay nói, Không dám, tiền bối đã quá khen rồi. Chàng đến gần Uyển Nhi nói, Uyển Muội, non xanh còn đó, Nước biếc còn đầy, dù ở đâu Ngô Huynh cũng hoài niệm về muội. Phương uyển cắn môi run giọng nói, Duy ca, hãy bảo trọng. Bộc Dung Duy gật đầu, lướt nhìn mọi người một lần nữa, rồi ra khỏi sơn trang. Vừa ngồi lên lưng ngựa, trang nghe giọng của Ngọc Chử Phiên Thiên Phương Ngọc Tiểu gọi với theo. Dương Đại Hiệp, này Đại Hiệp, xin hãy quay lại sớm một chút. bấy giờ đã là cuối cành hài trên phố lớn ở phía nam phòng tập phủ khách nhân cũng đã thừa thợ dần bộc Dương Duy hỏi thăm đường đến Hồng Thăng khách điếm quả nhiên đó là một ngôi khách điếm lớn vào bằng nhất Trấn Thành trước cổng treo hai ngọn đèn lồng nổi rõ hai chữ Hồng Thăng rực rỡ cách nửa dặm vẫn còn nhìn thấy rõ có ba người đứng chờ trước cổng vừa nhìn thấy bộc Dương Duy phi ngựa đến đã dèo lên bang chủ Rồi chạy bổ tới. Ba người đó là Tiếu Diện Phật, Thu Nguyệt Đại Sư và hai tên Hương Chủ. Bộc Dương Duy xuống ngựa nói, Khuya thế này mà để Đại Sư và hai vị đứng ngoài này chờ. Bốn tòa thật là ai náy. Một tên Hương Chủ cầm lấy giày cường, Chờ bang chủ vào trước, Rồi mới dắt ngựa vào theo. Tiếu Diện Phật vừa đi vừa nói, <cười> Chúng tôi còn tưởng rằng, ban chủ chỉ bận chút việc riêng gì đó về ngày, không ngờ ban chủ đi lầu thế, làm cho mọi người vô cùng sốt ruột, nghĩ rằng gặp chuyện bất chắc rồi. Nhất là bạch cô nương, giống như ngồi trên đống lửa, đã phóng ngựa ra khỏi thành đi tìm. bộc dương duy vội hỏi, thế bạch thúy bình đi lầu chửa. tiếu diện phật đáp, sau nửa canh giờ không thấy ban chủ đến, ngô đường chủ đã xuất lãnh bạch cô nương. Hai tên trong hồng cân đội và hai tên hương chủ phi ngựa đi tìm. Ngoài ra song liên trường tống đường chủ cũng xuất lãnh thuộc hạ. Bộc Dương Duy ngắt lời. Đã gặp cố đường chủ rồi ừ, hoa ở đâu? Cố đường chủ và kỳ đội hiện đang cùng ở trong khách điếm này. Còn có cả phân đàn chủ phong tập của bổn chàng đưa toàn bộ thuộc hạ đến bái kiến nữa. Thế bên cố đường chủ thương vong thế nào? Trừ hai người bị chết chôn ở cốc khấu, còn có cố đường chủ và hai tên hương chủ khác bị thương, may là thương thế không trầm trọng. Ba người đi nhanh vào hậu viện. Lãnh Vân Bang thuê hẳn một biệt lầu có tới 10 phòng và một gian sảnh đường. sinh Tử phán quan chữ Thiền Nhẫn và hai tên hương chủ ngồi trong sảnh đường, thấy bang chủ bước vào vội đứng bật lên hành lễ. Bộc Dương Duy nói ngay, phiền vị nào cho phát thiên lý phì hồng, tập trung tất cả mọi người của bồn bang về đây. Chữ thiên nhẫn lập tức ra lệnh cho một tên hương chủ, ra sân bắn pháo hiệu. Tiếu diện Phật bảo một tên khác, mau đi mang thức ăn về đây, bảo điếm ra đổi thứ vừa nấu ấy. Tên hương chủ dạ một tiếng chạy đi. Bộc Dương Duy hỏi, các vị còn chưa ăn tối sao Tiếu diện Phật đáp, hai chúng tôi còn chờ bang chủ, còn những người khác ăn hết rồi. Cố đường chủ đâu? Sinh tử phán quan chữ thiện nhẫn đáp. Cố đường chủ vận công chữa thương ở phòng bên, bị độc thương, nhưng đã uống giải dược, sắp bình phục rồi. Bộc Dương Duy nói, uh, thôi được rồi, cứ để cho đường chủ bình tâm trị thương. Bây giờ chữ đường chủ kể xem tình hình thế nào sau khi nghe chữ thiên nhẫn kể lại cuộc đấu với hắc kỳ bang, bộc dương duy cũng kể lại cuộc gặp gỡ của mình với thiên thủ như lai ôi trưởng Viễn chàng vừa kể xong, thì thất sát kiếm ngô nam vân bạch thúy bình xuất lãnh bốn tên thuộc hạ chạy sộc vào. sau đó lần lượt là tần ký thạch lỗ song liên trưởng tống Phỉ tần Nhu nhưu cùng thuộc hạ lần lượt trở về. mọi người tập trung lại nghe bộc dương duy kể chuyện xong nói. Vì ở bồn tòa thiếu cân nhắc, nên làm mọi người mất ăn mất ngủ. mấy hôm qua phải chiến đấu cật lực, ai nấy đầu mệt. Bây giờ, giải tán về phòng nghỉ ngơi. ngô đường chủ cắt cử người tuần phòng, mọi việc để hôm sau bàn tiếp. Tuy có rất nhiều điều cần nói, nhưng lúc đó đã khuya, không ai dám cháy lệnh, đều về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, Bạch Thúy Bình còn nhìn chàng với ánh mắt vừa yêu thương vừa trách móc. Bộc Dương Duy mỉm cười đáp lại. Chàng về phòng bố trí của mình, vặn nhỏ đèn lên nằm. Nhưng bao ý nghĩ cứ lần lượt hiện lên trong đầu, không sao ngủ được. Không biết qua bao lâu, trận nghe có tiếng động ngoài cửa sổ. Rõ ràng là tiếng bước chân. Bộc Dương Duy vơ vội y phục mặc vào, rồi tới bên cửa sổ nhìn ra. Thấy hai nhân ảnh một trước mặt sau, băng qua tường viện. Bộc Dương Duy liền lao theo cửa sổ đuổi theo. Chỉ 4-5 bước nhảy, chàng đã lao qua khỏi tường viện, bắt kịp hai người kia. Nhận ra người chạy sau là hương chủ được Ngô Nam Vân bố trí canh gác. Tên này dừng lại nói. Bang chủ, ở chúng cả thầy có hai tên. Ngô đường chủ đuổi theo tên chạy trước rồi. Bộc Dương Duy gật đầu nói. Người về báo với tống đường chủ bố trí thêm người canh phòng. Nhưng đừng làm kinh động đến những người khác. Cũng không được đi tìm bổn tọa và ngô đường chủ. Nói xong lao người theo tên chạy trước. Chàng vừa dừng lại một lúc. Thì tên kia đã ra khỏi thành. Phóng nhanh về phía khu rừng gần đấy. bộc rừng duy vận hết thân pháp đuổi theo. Tới khu hoàng mộ cách khu rừng vài chục trường. Chàng thi triển một thức ưng hồi kiều triển. Lao qua đầu đối phương chặn lại. Người kia là một tên y Hán Tử. Mặt bịt kín bằng khăn đen. Bộc Dung Dụi hỏi: "Các hạ là ai, vì sao đêm khuya thâm nhập vào phòng riêng của người ta trong khách điếm?" Hắc Y Nhân bịt mặt không đáp, nhìn quanh định tìm đường lẩn trốn. Bộc Dung Dụi nói: "Mau trả lời đi, chỉ cần các hạ chạy một bước, ta sẽ đánh chết ngay." Hắc Y Nhân bịt mặt gào lên: "Làm sao các hạ lại bức người ta quá vậy?" Khách điếm không phải là của riêng ai. Ta đêm khuya không đến thuê phòng được sao? Bộc Dương Duy cảm thấy giọng người này quen quen, nhưng không nhớ ra được. Chàng hừ một tiếng. <cười> đừng ngụy biện nữa. Thuê phòng kiểu gì mà không đến tìm trưởng quẩy, không gọi tiểu nhị, lại đột nhập phòng riêng của khách nhân. Hãy nói thật, người là ai? Tìm chúng ta có việc gì? Nếu không đừng trách ta hạ thủ độc ác. Hắc Y Nhân chật cười hắc hắc nói: Không cần biết ta là ai, chỉ cần biết người Ngọc Diện Tu là tới đây là đủ. Bộc Dương Duy không ngạc nhiên khi thấy đối phương biết mình, chỉ không biết đối phương dẫn mình ra đây làm gì, liền hỏi: Các Hạ có việc gì cần nói với ta sao? Hắc Y Nhân đáp: Không sai. Việc gì vậy? Tên kia chật dít lên. Bộc Dương Duy. Đại gia với người có thâm kiều đại hận, hôm nay quyết tính sổ với nhà người. Bộc Dương Duy à lên một tiếng nói. <cười> Thì ra là thế, hãy nói xem đó là thâm kiều đại hận gì. Chờ một lúc nữa, lâm tử người sẽ biết. Trần một giọng nói vang lên sau lưng hắn. Ta đã đoán ra người là ai rồi. Người để ta giật tấm khăn bịt mặt ra, sự thật sẽ chứng minh. Người đó là thất sát kiếm Ngô Nam Vân Hắc y nhân chật quát lên Vung tay đánh ngược lại một trường Ngô Nam Vân cười lên hô hố Vận Kim Long Trường đánh trả lại Chị nghe bình một tiếng Ngô Nam Vân chỉ hơi lào đảo Còn Hắc y nhân bị trồm tới ba bước Bộc Dương Vì cười nói Thân thủ của các hạ tầm soàng như thế Thì trả thù thế nào được Nếu có đồng bọn thì gọi chúng ra đây hết đi Chàng nói chưa xong thì chợt cảm thấy kinh phong ập tới sau lưng, vội lách người tránh sang một bên, quay lại đưa mắt nhìn. Thấy một bóng đen thấp thoáng sau ngôi mộ cách đó chừng hải trượng. Với khoảng cách xa như vậy mà phát trường có lực đạo hùng mạnh như thế, chứng tỏ thân thủ của người kia cao hơn tên bình mặt xa. Bọc Dương Duy nói, các hạ hiện thân được rồi đấy. Bóng đen sau mộ quát lên, tiếp tạ một chiêu nữa. Lời chưa dứt, thì một vật xé gió đâm thẳng vào ngực chàng. Bộc Dương Duy chân vẫn đứng Nguyên chỉ né người tránh đi, rồi đưa tay bắt lấy. Nguyên đó là một mũi lao. Bộc Dương Duy vứt mũi lao đi, vung song trường, đánh tới về phía ngôi sau mộ. Âm một tiếng, ngôi bộ bị cày lên hai đường, khói bụi bốc lên mù mịt. Hắc y nhân sau ngôi mộ tung người nhảy lên không, thân pháp linh hoạt. Lát sau, hắn đã mình đứng trước Bộc Dương Dụ, ánh mắt xanh lè nhìn chàng. Đó là một hắn tử rất cao lớn, tóc vàng, kết thành hai bím, mắt xanh, mũi khòm, râu quai nón, mới nhìn cũng biết không phải là người Trung Nguyên. Bộc Dương Dụ quan sát đối phương xong quay lại. Lúc này tên Hắc Y Nhân bịt mặt đang đấu với Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, với mười mấy chiều tay trần đã rối loạn, không còn khả năng hoàn thủ trang nhìn tên cao lớn hỏi Các hạ là ai? Có quan hệ gì với tên kia? Hay chỉ là một tên đâm thuê chả mướn? Tên hắn tử cao lớn Cất giọng rè rè như chuồng vỡ Người có phải là Ngọc Diện Tu là không? Có phải sư đệ ta bị người giết không? Bộc Dương Duy cười đáp Bồn mang chủ giết người Không biết là bao nhiêu hạng ma đầu ác bá Biết sư đệ của người là ai? Tên hắn tử lại gào lên nghe cho rõ đây đại gia là quái nhật quái thú a đồ khắc đại đệ tử của thanh hải đại nhất cao tăng các bá đại sử bộc dương duy dũng động nghĩ thầm quả nhiên các bá đại sử đúng là thanh hải đại nhất cao tăng võ công rất cao cũng là vị am hiểu phật lý rất được võ lâm phương bắc trọng vọng mình giết vị đệ tử nào của cao tăng đó chàng nhíu mày hỏi sư đệ của các hạ là ai Quán Nhật quái thủ A Đồ Khắc thấy thái độ của đối phương tưởng sợ mình, cười hắc hắc đáp. <cười> sư đệ của ta là âm độc quỷ Viên Triệu. Bộc Dương Duy sực hiểu ra, liền hỏi. Thì ra tên bình mặt kia là đoạn mạch quỷ Viêm Hằng, lão tam trong lũng tây tam quỷ. Quán Nhật quái thủ A Đồ Khắc hỏi. Như vậy là người thừa nhận đã giết sư đệ ta. Bộc Dương Duy gặt đầu không sai.